Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 98. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ truyền này bằng cách truy cập quần đường đinh danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Lâm Bác Thần trong xe ngựa bên cạnh, nghe được cuộc đối thoại này. Đôi mắt không khỏi sáng lên Nghe có vẻ như hệ thống hành chính Của Triều Huy Đại thành Nằm hoạt động rất lành mạnh Kinh nghiệm của người dị giới Trong việc đối phó với chiến tranh Quả nhiên không thể coi thường Thân là trạch nam xuyên không Về phương diện này Hắn thực sự không có cảm giác ưu việt gì Về việc quản lý thành thị thời chiến Điều này liên quan đến kiến thức bổ tịt của hắn Suy nghĩ cần nửa ngày Đưa ra một số sách lược gì đó Nên làm mau Đều không quá hiện thực Suy nghĩ một chút Vẫn là thành thật tiếp tục Làm cá muối đi Chiến tranh không liên quan gì đến hắn Việc quan trọng nhất đối với hắn bây giờ Là mua một mảnh đất trong vân mộng thành Nhanh chóng xây dựng Lại học viện sơ cấp số 3 Chiêu sinh học viên Hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngâu nhiên của kíp Mới là vườn đảo Đam đồng bằng theo tâm trạng vui vẻ Đi theo chiều vi vệ Đi dọn dẹp trọn vẹn hai canh giờ Cuối cùng Mới đến cổng thứ bảy của tường thành phía tây. lần đầu tiên Lâm bắc Thần ngần đầu nhìn đến bức tường thành của thành thị tỉnh lệ này. Hắn sắp xếp ngôn ngữ cả nửa ngay, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ. Tất cả sự kinh ngạc đều hóa thành hai từ, mẹ kiếp. Đại thanh tỉnh lệ này thực sự tráng lệ và to lớn hơn so với bất kỳ thành cổ nào mà Lâm bắc Thần đã từng nhìn thấy trong các tác phẩm truyền hình và tài liệu ở kiếp trước. Bức tường thành màu đen cao trọn vẹn, 100 mét, giống như một con rồng đen khổng lồ thời tiên sử cuộn mình chiếm cố trên mặt đất, cao thấp nhấp nhô Tuy tiến nước nhìn thì sẽ có cảm giác chấn động thị giác và lực sống kích ạt vào mặt. Tỏ quá, cao quá. ven văn chỉ đạt chiều rộng của bức tường phía tây, nhìn thoáng qua đã không thấy bờ bên đâu. Tổng cộng có 14 cổng thành dùng để thông thương giữa bên trong và bên ngoài thành trì Đứng ở cổng thành, Lâm Bắc Thần có một cảm giác nhỏ bé khi đứng ở đây đồ kiếp trước. Đừng làm ồn nữa, đám nhà quê các người lộn xộn như vậy con rách thể thống gì? Một giọng nói sắc bén có chút chói tài từ dưới cổng thành truyền đến. Giọng nói này mang theo khẩu âm đặc trưng của Triều Huy Thành, với giọng điệu trịch thượng lớn tiếng quát. Tức là một đám trần đấm tay buồn, chưa từng nhìn thấy thế giới, nghe rõ hết đây cho ta. Anh ấy đều xếp hàng, trực tiếp kiểm tra, đôi chiếu thân phận, đăng ký đẳng cấp. Những người vô tội bị giết, những kẻ nguy tạo thân phận cũng bị giết, những kẻ gây rối trật tự đều giết, im lặng. Dù sao thì sự uy nghiêm của tỉnh đại thành đang ở đó, cho nên người dân Vân mộng Thành đang trộn tràng cười nói nhốn nháo, giật phối hợp, lập tức yên tĩnh ngay trở lại. Lâm Bác Thần đứng trên xe ngựa, đưa mắt nhìn đi. Phía dưới cổng thành số bảy, Có khoảng trăm quan viên thân mặc chế phục của hành chính đỉnh Là những nhân viên tiếp nhận hồ sơ Đang chuẩn bị kiểm tra, đối chiếu, đăng ký, lập biên bản Người vừa mới nói chuyện Sáng vẻ khoảng 30 tuổi Khuôn mặt gầy gò Ngồi trên chiếc bàn đen hư hỏng nghiêm trọng Chế phục trên người trông có vẻ hơi rách nát Không đội mũ Trên mặt có một vết sẹo một tay Bên cạnh còn đặt một chiếc gậy trống Xem ra đôi chân cũng không đi lại thuận tiện Bên cạnh hắn có hơn chục chiếc bàn lớn nhỏ khác nhau. Ở phía sau bội bàn có hai ông lão tóc hoa châm, khuôn mặt tràn đầy vẻ phong xương. Một người cầm bút, đời thiên trước mặt là một chồng sách giống như một ngọn núi nhỏ. Rủi mắt đang lật xem tập sách. Những người duy trì trật tự khác có cả người trẻ tuổi lẫn người lớn tuổi. Chiếc phục trên người của những người này trông đều rách nát và chắp phá. Thanh kiếm cũ treo dựa eo. Một số không có kiếm. Trong tay cầm thủy hỏa côn, Được sân màu đỏ và màu đen làm vũ khí. Cành người kia chính là người đây. Đứng cao như vậy nắm cái gì? Từ phía xa nhìn thấy lâm bác thần đứng trên càng xe. nam nhân trung niên với khuôn mặt đầy sẹo. Và một cánh tay kia chỉ vào và chửi mới nói. Cút xuống cút xuống, nghiêm túc mà xếp hàng. Vừa nhìn qua dáng vẻ tiểu bạch kiểm của người. liền biết không phải thứ tốt đẹp gì. Nói cho người biết đến tới triều huy đại thành thì thành thật một chút Đừng gây phiền phức cho chúng ta Hỗn dược, to gan Cung công và các thành viên khác Trong đội thành quản Vừa nghe thấy thiếu già bị ắng Nhật thời đều đỏ gay mặt Cũng không quan tâm đối phương có thân phận gì Nổi giận ngay tại chỗ Lâm bác thần thì lại ngoan ngoãn Từ trên càng xe nhảy xuống Sau đó xua tay với đám người cung công Đừng có gây chuyện Cứ xếp hàng nghiêm túc đi Mấy người cung công lập tức thu đại cơn tức giận, xếp hàng ở trong đám người. Thiếu gia tại sao người lại khách khí với đồ chó đó như vậy? Vương Trung ở bên cạnh nhìn thấy thì khá kinh ngạc. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của thiếu gia Trước đây khi ở Vân Mộng Thành, nếu có người dám nói chuyện với thiếu gia như vậy, e rằng cả năm chân của hắn đều sẽ bị đánh gãy ngay tại chỗ. Đã đến đại thành thì sau này phải thành thật một chút đừng động một chút là gây sự. Lâm Bắc Thần đá Vương Trung một cái, mắng chửi. Hơn nữa đồ chó nhà ngươi, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, có nhìn thấy cái gì không? Vương Trung vẻ mặt ngơ ngác nhìn nói, lão đâu chỉ thấy bọn họ thật nghèo nàn, ai bảo người nhìn cái này này. Lâm Bắc Thần đẩy đá Vương Trung một cái, chửi tiếp. Những quan viên chịu trách nhiệm công tác tiếp nhận không phải là binh sĩ tàn tật giải ngũ. Thì cũng là người già tuổi cao Đã như vậy vẫn còn công hiến bảo vệ tỉnh lị Chúng ta chạy nạn, nhìn dặm Đã đến nhờ vào người ta Đã đến đây rồi Thì thành thật tuần theo các quy tắc Không được gây chuyện rắc rối Mọi người sống ở trong thành thị này Đã rất khó khăn, không dễ dàng gì Vương trùng choáng váng, chấm hỏi Thiếu già, người đã thay đổi rồi Ông ta không khỏi kinh ngạc nói Thay đổi cái búa gì? Lâm Bắc Thần đã rơi chân cho một cước mà nói, cút sang một bên, đi duy trì trật tự đi. Lão tử hiện tại thực lực đã mạnh mẽ như vậy, lại có tổ chức của riêng mình. Hà hà, hoàn toàn không cần phải sợ đồ chó vương trùng này. Cũng không cần giả đàm tên phá ra chi tử để duy trì nhận cách. <cười> thay đổi thì thay đổi. Đồ chó nhà ngươi, có thể làm gì được lão tử chứ? Thế là vương trùng dẫn theo năm người cung công. Đi duy trì trật tự, xác minh thân phận, tạo sách là một công việc rất phiền phức. Tốc độ vào thành rất chậm, phải mất một phút mới có thể hoàn thành việc xác minh thân phận của một người. Sau đó phát thẻ huyền tinh, một thẻ kim loại được tạo ra bởi kỹ thuật huyền văn luyện kim. Bên trong ghi lại thông tin liên lạc đến việc chứng minh thân phận của chủ sở hữu. Và chỉ người có chứng nhận này mới có thể sinh sống bình thường trong triều huy đại thành. Lâm Bắc Thần đứng ở một bên Nhìn say xưa ngon lành Không thể coi trường trí tuệ Của nền văn bình võ đạo dị giới. Thế căn cước cũng làm ra cả rồi Người chạy đung tung cái gì Xếp hàng vào phía sau Tên mặt xẻo chỉ vào Lâm Bắc Thần nói Đừng có ở đây gây rối trật tự Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói Vì đại ca này Ta ở đây đã duy trì trật tự Nhưng người này đều rất nghe lời ta ta đứng ở đây giúp các người, đảm bảo không có một ai dám gây chuyện hiệu đoạn. tên mặt sẹo cột tay hùng hăng đập bàn, ngẩng đầu trừng mắt tức giận nói: Tiểu Tử Thúy, ta thấy người giống như một kẻ gây rối. Tiểu Bạch Kiểm sát thịt mịn mềm, được nương chiều từ bé, vừa nhìn qua đã biết chưa từng nếm mùi cực khổ. Ta cảnh cáo người, bao thanh thôi, ta rông phải cuộn lại, là hổ phải nằm xuống cho ta đem như chiều bộ nhập ngũ thì phải chăm chỉ luyện tập, chuẩn bị ra chiến trường bất cứ lúc nào. Đừng tưởng rằng trong nhà có mấy đồng tiền thối, thì dám cười đùa cợt nhả trước mặt Trần Tiểu Huy ta, lão tử không ăn nổi bộ dạng này. Ô hô, nóng tính thế. Nhưng Lâm Bác Thần cũng không tức giận. hắn cười khúc khá khúc khích, đưa một điếu thuốc qua nói. Trần Đại Ca, lời này của người nói sai rồi, Thực ra ta rất nghèo, ôi. Người không biết đó thôi, mẹ của ta mất sớm, phụ thần thì mất tích, bây giờ còn thiếu nợ nước ngoài vô số kẻ. Ngày ngày bị người ta truy đuổi, mười ngày trước suýt chút nữa bị một tên chủ nợ ngang ngược vô lý trong một vòng loạn kiếm. Ôi chào, ta thật sự rất khổ sở đấy. Mắt xẹo của Trần Tiểu Huy nhận lấy điếu thuốc, sắc mặt dịu đi một chút. Phụ mẫu đều mất cả rồi sao? Người con nhỏ như vậy, có như người xui xẻo. Nhưng ngày tháng sau này e rằng sẽ rất khó khăn. <cười> Bây giờ trên cuộc đời này, sống được đã tốt lắm rồi. Được rồi, vậy thì người nghiêm túc đứng một bên xem đi, đừng có gây rối. nếu không đừng trách ta không khách sáo đấy. Nói xong Trần Tiểu Huy châm một điếu thuốc, tùy ý hút một miếng, đột nhiên dừng lại, sau đó ý thức được điều gì đó. Hắn ngẩng đầu lên và liếc nhìn lâm ấp thần, trực tiếp dập thắt bộ phận bắt lửa ném hơn một phần nửa còn lại cho Lâm Bắc Thần. Quá đặt, hút không nổi. Nói xong bất kể là Lâm Bắc Thần có hỏi cái gì, Trần Tiểu Huy cũng đều không trả lời, cũng không đuổi Lâm Bắc Thần đi nữa. Nhưng thông qua cuộc trò chuyện của vài quân sĩ bảo vệ gần đó, phòng đoán trước đó của Lâm Bắc Thần đã được xác nhận. Người mặt xẻo tên Trần Tiểu Huy, cũng như một số nhân viên tiếp nhận nạn dân, thân thể mang theo quyết tật khác, Đều là trọng thương còn sống Trong trận chiến thủ thành trước kia Giữ được cái mạng lão binh Thương thế mặc dù Được dưỡng tốt Nhưng không thể nào ra chiến trường được nữa Chỉ đành dẫn thân vào loại công việc Mang tính hành chính quản trị phức tạp này Trước mắt trời đã chẳng phạm tối Trời đất tối giận nhiệt độ cũng giảm xuống Trần tiểu khi mặc dù hùng hùng hổ hổ Nói chuyện không dễ nghe Nhưng chắc chắn là một người làm việc kiên trì và có trách nhiệm. Hắn lập tức ra lệnh cho đồng liều đốt thuốc, lại lấy ra năm viên huyền thạch chiếu sáng trèo khắp các nơi của cửa thành rồi tăng ca xuyên thêm. Lâm bác thần cũng nhìn ra được tên mặt xeo này là một người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại như đậu hũ. Thời điểm đăng ký tạo sành sách, gặp phần người già và trẻ em đều rất tốt bụng. Đặc biệt là mấy đứa trẻ có vẻ như bị khuôn mặt sẹo của hắn xoa sợ hoa hoa khóc lớn người nhà không ngừng nhận lỗi nhưng ngược lại hắn không những không tức giận còn lấy ra những viên kẹo đường nhỏ dỗ cho đứa trẻ nín khóc mỉm cười ngay cả cung công và những người khác trước đó bởi vì lâm bắc thần bị mắng mà giận tiếng mặt lúc này nhìn thấy vẻ mặt của trần tiểu huy cũng đều có một chút kính trọng Thường nghĩ mà xem nếu như trước đó không có tiếng gia ngăn cản Bọn họ bất chấp tất cả Xông lên đánh Trần Tiểu Huy Vậy thì không chỉ bản thân mất mặt Mà ngay cả mặt mũi của người dân Vân Mộng Thành Cũng đều mất sạch Thiếu gia không hổ danh là thiếu gia Anh bình thần võ Mặt sáng như đuốc Trong lòng của đám người cung công Càng sùng bái lầm bác thần hơn Cuối cùng trải qua 20 canh giờ đăng ký Hơn một vạn người Vân Mộng Thành Toàn bộ đã nhận được thẻ huyền tinh của mình trở thành cư dân hợp pháp của triều huy đại thành trong thành đã có nhân viên công tác chuyên môn đã chờ sẵn từ lâu điểm danh đủ số người rồi dẫn hàng ngũ người vân mộng thành Hùng hổ đi về phía điểm tái định cư Đã tạ trần đại nhân tạm biệt trần đại nhân một số người ở phía xa vẫy tay chào trần tiểu huy lâm bắc thần nghiêm người lấy trong một hộp thuốc lá nhét vào trong tay trần tiểu huy nói trần đại ca Các huynh đại đã cực khổ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm Đây chỉ là một chút tâm ý của người vân mộng thành chúng ta Mặc dù ta là một tên ăn chơi trác táng Nhưng mà cũng ngưỡng mộ các quân nhân phục vụ đất nước như vậy Các người đều là tấm gương của ta đây Trân Tiểu Huy từ chối không được Cuối cùng cũng nhận lấy Nhưng đệ tử nhà giàu như ngươi Hiện tại rất ít Trân Tiểu Huy vỗ vai lâm bác thần mà nói Không khí ở trong thành không ổn lắm Người cũng nên sự thái độ khiểm tốn, không được khai chuyện. Cường nghiệm tôi cũng sống qua ngày là được rồi. Có lẽ không bao lâu nữa người sẽ được trưng minh để tham gia chiến đấu. Nếu thật sự là chiến trường, cơ trí một chút đừng sợ. Nói đến cuối cùng, hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi. Ta biết rồi, Trần Đại ca. Lâm bác thần cười khú khích, vẫy tay chào tạm biệt. Trên đường đến địa điểm tái định cư, Trong lòng của Lâm Bác Thần rất ngạc nhiên. Không đúng. Mình đã làm ra chuyện lớn như vậy ở phần Mộng thành. Theo lý mà nói, không tính là nổi tiếng ở đế quốc Bắc Hải. Ít nhất cũng có thể giành chấn phong ngữ hành tỉnh, đúng chứ? Nhưng tại sao đám người tiêu Giả Trần Tiểu Huy, nghe thấy tên của mình cũng đối xử hoàn toàn giống như người bình thường? Hình như căn bản không biết đến chiến tích điếu tạc thiên của mình. Cho dù những việc đã làm trong khoảng thời gian này, Vẫn chưa được truyền về Triều Huy Thành Nhưng các cuộc thi Như Thiên Kiêu Trành Bá Giao lưu Thiên Kiêu hàng đầu Học viện sở cấp cấp tỉnh Trước đó đều được phát sóng trực tiếp Đúng chứ Một tiểu thịt tươi đỉnh thiền lập điện như ta Sao trước mắt lại trở thành Trình độ không ai biết rồi Điều này không khoa học Triều Huy Đại Thành Không hổ danh là Đại Thành Thực sự chỉ là một từ giật lớn Trong phạm vi năm dặm Trên con đường băng qua cổng thành, về cơ bản không nhìn thấy tòa nhà sinh sống nào cả. Trong tầm mắt đều là pháo đại, sân trường, kho quân giới và vùng đất hoang giá. Đây rõ ràng là một vùng đệm chiến lược lớn. Không có một chút khí tức của cuộc sống. Sau khi đi qua khu vực này, lại có một bức tường thành khác bao quanh. Xếp hàng tiến vào cổng thành mới coi như là nhìn thấy những tòa kiến trúc dân cư. Nhưng hầu hết đều là Những tòa nhà bằng đất và đá. Nếu như phải phân loại, có lẽ là một ngôi nhà nghèo ở ngoài ô vân mậu thành. Đi vào sâu hơn, mơ hồ có thể nhìn thấy còn có một bức tường thành cao cao. Đây đã đang chữ búp bê Maistotka, còn mẹ nó hả? Lâm Bắc Thần khắc cản lời nói. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một kiến trúc thành trì với nhiều vòng tường thành bao quanh như vậy. Nhưng mà cũng chỉ có chính quyền của một thế giới huyền khí võ đạo văn minh hương thịnh mới có thể xây dựng ra thành thị như vậy thôi. Đổi lại là trái đất của kiếp trước. Chế độ nô lệ và các triều đại phòng kiến thời cổ đại chắc chắn là không làm được. Nó không chừng thì người hiện đại xây dựng cũng sẽ cảm thấy rắc rối, tốn thời gian và tốn công sức. Về phần bên trong bức tường thành ở vòng thứ ba, Lâm Bắc Thần tạm thời không nhìn thấy được dáng vẻ. Bởi vì địa điểm quy hoạch tái định cư của người dân vân vọng Thành đã trong khu vực bình dân giữa tầng 2 và tầng 3 của bức tượng Thành là một vùng đất hoang rộng lớn chiếm khoảng hơn 2.000 mẫu đất. Không có nhà, không có nước, cái gì cũng không có. Triệu Trác Ngôn và những phú hảo khác nhìn thấy cảnh này, nhất thời đều xanh mặt cả rồi. Đương nhiên mặt của Lâm Bắc Thần còn xanh hơn cả bọn họ. Các gọi là từ tiết kiệm Thành xa xỉ thì dễ Nhưng chuyển từ xa xỉ sang tiết kiệm Thì rất khó Ngay cả khi lầm đại thiếu Ở Vân Mộng Thành bị hải tộc chiếm đóng Cũng sống trong một biệt thự độc căn Có người hầu và tỷ nữ hầu hạ Ở tiểu Tây Sơn Cũng có một trang viên xa hoa Biệt vọng nhiều chứ Bây giờ lại phải ở trong vùng đất hoang dã Chìm không thèm y này sao May mà dọc theo đường đi Trong những ngày này Người dân Vân Bồng Thành đã quen với việc ngủ ở nơi hoàng giả. Suốt sự tổ chức và thu xếp của người dẫn đội ngay lập tức đã bắt đầu dựng lều dựng trại, cắm trại một cách thành thảo. Bất kể như thế nào đây cũng là ở trong triều Huy Thành, chứ không phải ở vùng đối hoàng giả. Những bức tường thành dày đặc kia mang đến cho người ta cảm giác an toàn cực lớn. Vương Trung bước đến bên cạnh Lâm Bắc Thần vũng ngực đảm bảo, Chủ nhân... Người yên tâm đi. Lạt nữa ta nhất định sẽ mua cho người một căn nhà Bây giờ chúng ta có tiền rồi nhất định phải mua một căn nhà lớn Ở khu vực thành thứ ba Trong cái tiền phương trung của ta Có một chữ trùng con như thiếu gian người giống như một con trai ruột vậy Cho dù có kiệt sức chết đói Cũng tuyệt đối Không để người chịu khổ Ở vùng núi hoang sơ này Lâm Bắc Thần vô cùng cảm động Đã ông ta một cú nói Cú đi Chứ vì Trước tiên cứ nghỉ ngơi ở đây đi Chuyện còn lại sẽ có người đến đón tiếp Vị quan viên đưa mọi người đến đây Chào hỏi một tiếng Rồi quay lưng bỏ đi Như thế chạy thoát thân vậy Hắn bất vụ và nhà khổng hương Cũng cùng nhau rời đi Bọn họ là thành viên của đoàn đặc sứ Cần phải đi báo cáo công tác Không đúng Ta chính là thần quyến giả Vẹn vẹn chỉ dựa vào mối quan hệ này Không phải nên có nhiều quân quý Đến đây nghênh đón ta sao? Ngay cả tỉnh chủ cũng phải ra mặt Tại sao đều là mấy quan viên nhỏ lạnh nhạt đón tiếp Còn hoàn toàn không thèm để ý đến ta chứ Lâm bác thần rất thất vọng Trong lòng hắn tự hỏi Có phải là mình thật sự Đã quá xa suốt rồi không? Lâm Huỳnh đệ Ta muốn ra ngoài một chuyến Đưa tiểu trúc về nhà Dương trầm Chu đầu bù tóc rối, Trâu triệt xùm xoam Ôm cho cốt của lưỡng lính trúc trong tay Lâm bắc thần trong lòng thở dài một hơi Lại nói Nhà tàu tàu ở triều huy đại thành sao có muốn ta đi cùng ngươi không Dương trầm trù lắc đầu nói Không cần đâu Ta đi một mình được rồi Lâm bác thần không yên tâm Suy nghĩ một lát liền để đối tử thuần đi cùng với dương trầm chu Theo già Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây Một phường cốc mập mạp Giống như dừa hấu với vẻ mặt khổ sở Đi đến bên cạnh lâm bác thần nói Trực tiếp phân cho trung ta một mảnh đất hoang vu Tất cả đều đã đất cằn cỗi và đổ nát Đừng nói là trồng lương thực Trồng dưa hấu còn không được Chúng ta nhiều người như vậy e rằng sẽ chết đói mất Đúng vậy Lâm Thiếu gia Dù sao cũng không thể cứ sống trong liều mãi được An Mồ Hy và những người khác Cũng tập trung bên cạnh Lâm Bắc Thần Bây giờ Lâm Bắc Thần đương nhiên Là trụ cột của người dân Vân Bộng Thành rồi Chỉ trong chốc lát, trong con lều sang trọng của hắn đã chật ních người. Sở Ngân, Lưu Khải Hải, Phan Quỳ Mẫn, Thôi Minh Quỹ, Đường Thiên, Triệu Trắc Ngôn và những người có uy vọng và sức nặng trong các nạn dân của Vân Bổng Thành đều tụ tập lại với nhau. Giống như là bí thư thành ủy đang tổ chức một cuộc hội nghị mở rộng ủy ban thường trực. Các quan viên dẫn đường nói rằng, khi hành chính tỉnh đã bàn bố chính lệnh, Từ nay về sau, khu đất hoang này sẽ là nơi sinh sống của người dân mân bầu thành chúng ta. Nếu như muốn tồn tại tại triều khí đại thành, thì phải tự mình xây nhà, tự mình khai hoang, trồng hoa màu, tự mình lao động và làm việc, tự mình kiếm sống. Đường thiên mở một cuốn sổ khác của mình ra. Trên đó đều ghi lại đầy đủ những điểm chính khi trên đường đến đây và nói chuyện với các quan viên dẫn đội. Cho nên nói, trên tỉnh cũng không cho khẩu phần được thực sao. Từ trồng hoa màu hoảng, ở đây toàn là đất bị nhiễm mặn thôi. Chứ quan về cuộc sống ở đây thì đi đâu mà làm việc chứ? Đúng vậy, nếu nhiều phía quan chức không quan tâm, chúng ta hoàn toàn không qua nổi đâu. Đây là muốn để chúng ta tự sinh tự diệt sao? Trong căn liều lớn, mọi người đều cảm thấy vô cùng thất vọng, đồng thời lại có chút lòng đầy cảm phẫn. Để trở lại triều huy đại thành, bọn họ đã phải trả một cái giá rất đắt. Đường thiên bất lực đóng sổ tay lại nói Đây cũng là chuyện không thể nào làm khác được Bây giờ chúng ta là dân tị nạn Chỉ có thể sống trong khu vực này Còn tài nguyên trong triều huy Đại Thành Cực kỳ khan hiếm Ưu tiên cung cấp cho những quý nhân Ở khu vực thứ ba, thứ tư và thứ năm Toàn bộ triều huy Đại Thành tổng cộng Chia làm 5 khu vực lớn Khu vực thành thứ nhất Là một khu vực bán quần sự hóa Mà mọi người đã đi qua trước đó là một vùng đệm chiến lược quan trọng. Khu vực thành thứ hai bây giờ được gọi là khu nạn dân, chủ yếu là nơi tiếp nhận thường dân từ các nơi khác nhau của tỉnh trước nạn tới đây. Để đề phòng gián điệp từ các nước địch và hải tộc trà trộn vào, Đãng ngộ cực kỳ bình thường, còn bị chia thành các vùng không cho phép di chuyển tùy ý, quản chế rất nghiêm ngặt. Nhưng Trị An lại rất lòng lẹo. Khu vực thành thứ ba. Là nơi cư trú dành cho dân bản địa của triều huy đại thành, phú nhân thường hộ và các võ giả có thực lực tốt chạy nạn đến. Trị an rất tốt, môi trường thoải mái, cảnh sắc tươi đẹp, tài nguyên tương đối đầy đủ, có thể coi là khu vực của người giàu có. Khu vực thành thứ tư là nơi cư trú dành cho các quý tộc lớn nhỏ, cao thủ trong võ giả, đại phu hào và những người quyền quý với tài sản hơn một triệu tiền vàng. Có đồn trú của các đại nhà môn ở phong cư hành tỉnh. Điều kiện về mọi mặt đương nhiên là vượt ra khu vực của người giàu có ở khu vực thành thứ ba. Khu vực thành thứ năm lại là tòa thành của tỉnh chủ phong cư hành tỉnh, là vương quốc riêng của tỉnh chủ đại nhân. Bây giờ là trạng thái thời chiến. Nếu người ở khu vực thứ hai muốn tiến vào khu vực thứ ba, thứ tư, chỉ khi thông qua sự kiểm tra của thị vệ cổng thành, và nộp một số tiền đặt cọc nhất định vào ban ngày mới có thể tiến vào. Người của khu vực thứ ba muốn tiến vào khu vực thứ tư cũng giống như vậy. Tuy nhiên, nó một cách tương đối. Số tiền đặt cọc được trả ít hơn so với người dân ở khu vực thành thứ hai. Về phần khu vực thứ năm ư, người bên ngoài có trả bao nhiêu tiền đặt cọc cũng không vào được. Có tiền không được, phải có quyền thế danh vọng và địa vị. Giáo viên Đường Thiên, người thích làm bài tập về nhà, đã phổ cập tất cả những điều này cho mọi người trong đại trướng nghe. Bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt. Lâm Bắc Thần vẫn nghe vậy, trong lòng nhất thời chửi rủa một câu. Quả nhiên trong bất kỳ thời đại nào, bất kỳ thế giới nào, không thể tránh khỏi sự tồn tại của phần nguyệt giai cấp. Lâm Đại Thiếu, ta ở trong khu vực thành thứ ba có vài sản nghiệp. Nếu như Đại Thiếu không chê, Tăng Nguyễn Ý chắp tay nhường một chỗ. Triệu trắc ngột lên tiếng, đánh tàn bầu không khí buồn tẻ trong căn đại trướng. Lâm bắc thần vừa nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Đồ chó này quả nhiên là một con chó giàu có. Còn có bất động sản ở đại thanh tỉnh Lị à? Không cần đâu. Lâm bác thần xua tay, đại nghĩa lẫm liệt nói. Lâm bác thần ta chính là tiểu lang quân đơn giản chất phác. Một đại trưởng phu có tỉnh có nghĩa, và lúc này làm sao có thể bỏ trời các hương thần phụ mẫu của vân mộng thanh mà đi đến khu vực thành thứ ba tận hưởng sự giàu có một mình chứ triệu trác ngôn sững sờ trên mặt chợt lộ ra một tia xấu khổ. trong đại trướng, một số đại hộ phú hào khác nghe vậy ánh mắt nhìn về phi lâm bắc thần cũng thay đổi đã trưởng thành rồi trong thời gian hơn nửa năm lâm đại thiếu gia đã trở nên trưởng thành thật rồi Chỉ nghe Lâm Bắc Thần nói tiếp Nhưng mà hội trưởng Triệu đã có lòng tốt này Nếu chỉ tầm một mực từ chối Chẳng phải là khiến trái tim nóng bỏng Của ông ta ngồi lạnh sao Ôi Ông nói như vậy khiến ta rất khó xử Bỏ đi Ta sẽ gắn gượng và chấp nhận lòng tốt của ông Nhưng mà nha Thì khỏi trực tiếp đưa tiền đi Thật là vô sĩ mà Thật là không biết xấu hổ mà Không hổ là Lâm Đại Thiếu Lại có thể nói ra lời này Một cách nghiêm túc đến thế. Triệu Vũ Dương lo mổ hôi trên trán, nhìn về cha của mình. Vẻ mặt của Triệu Trác Ngôn không thay đổi, cười mà nói. Được, bất kể như thế nào, chỉ cần lần đại thiếu có thể chấp nhận tâm ý của ta, đều là phúc khí của ta. Trong mấy sản nghiệp trong thành của ta, nơi đắt nhất là 20 vạn tiền vàng, cộng với 10 vạn phí bảo vệ trên đường di cư mà ta đã hứa với lần đại thiếu lúc trước Tổng cộng là 30 vạn tiền vàng. Trong cái thẻ này của ta, có tổng cộng 31 vạn tiền vàng. Vẫn xin lầm đại thiếu vui lòng nhận cho. Nói xong thì lão hồ ly này, ung dung lấy ra một thẻ huyền tinh màu đen của thiên kiếm tiền trang. Rõ ràng là đã chuẩn bị từ lâu. Ôi, như vậy sao được? Lầm bác thần đứng lên, ngay lập tức cầm lấy thẻ huyền tinh trong tay nói. Lão triệu, đây chính là nỗi của ông cả đây. Chào ôi, con người ta chính đã có sái tai mềm. Được thôi, ta sẽ gắng gượng mà nhận lấy vậy. Lâm Bắc Thần rất hài lòng với Triệu Trác ngột Ông ta là một người thông minh. Còn một số phú hộ và phú hào khác nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi động lòng. Lâm Đại Thiếu, đây là phí bảo vệ mà ta đã hứa trước đó. Ta không sao hoa như lão Triệu, chỉ có thể bỏ ra 5 vạn thôi, ngài đừng để ý nhé. Đại thiếu gia, ở chỗ ta có 3 vạn, ta thì có 1 vạn. Trước khi ủy thác triệu Trác Ngôn đi tìm Lâm Bắc Thần, đám nhà giàu muốn cùng nhau trốn khỏi Vân Bổng Thành cũng lần lượt chủ động đứng ra, chắp tay giao độc toàn bộ phí bảo vệ đã hứa trước đó. Mặc dù cuộc chạy trốn bí mật được thảo luận ban đầu đã trở thành cuộc đại lưu vòng đại thắng của hàng vạn người, gióng trống khua chiệc. Nhưng bất luận nói thế nào, Lâm Bắc Thần Đã đưa bọn họ đến triều khí đại thành Một cách an toàn Nếu như lúc này Bọn họ không đến tiếng mà giả chết ở đây ha ha, ha. Đừng quên lâm đại thiếu thủ rất dai. Kết cục của việc Bị vị này nhắm đến Ruột cuộc thảm đến mức nào chứ Trước tiên không kể đến Đám người tà phát thiên Bạch hải cầm, niệp phiêm tiêu vòng thư cho xa xôi Chỉ tiếng vị dùng giáo chủ Của hải thần điện hải tộc Giang vẻ của bà ta cái bị làm đại thiếu trả tấn về thể xác lẫn tinh thần, đã khắc sâu vào đáy lòng của những phú hào này. Không cách nào mà tiêu tan đi được. Ây da! Các người anh đấy đều khách sáo quá rồi. Ta đây làm sao có ý gì chứ? Không sao không sao. Mười vạn, tám vạn không trên nhiều. Một vạn, hai vạn không chỉ ít. Ô, ho, ho, ho, ho. Ta ghét nhất là cứ mở miệng ra là tiền tiền vang vang. Như vậy thật là quá tổn thương tình cảm. À, ha, ha ha ha lần sau đừng làm như vậy nữa nhá. Lâm bắc thần mặt mày đỏ bưng, động tác nhanh nhẹn, thu tiền từng người một. Một lát sau, hắn đã nhận được hơn trọn vẹn 95 vạn tiền vàng. Lâm theo giả suýt nữa, cũng cười không khép được mồm, phát tài phát tai thôi Không ngờ rằng dẫn người ta bỏ trốn, lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Sớm biết như vậy, còn giết người cướp của làm gì chứ? Cứ trực tiếp mở một tiêu cục Ở Vân Mộng Thanh chẳng phải là tốt hơn sao Các phụ hào giao tiền Lại còn khen ngợi Lâm Bắc Thần vài câu Đều nói những lời khách sáo Rồi đứng dậy cáo từ Một số người trong bọn họ Có tài sản ở khu vực thành thứ ba Của Triều Huy Thành Có người thì có người thân và bạn bè trong thành Đương nhiên không thể sống Ở khu vực thành thứ hai Chìm cũng không thèm ị này được Sau khi giải thích với Lâm Bắc Thần một tiếng Thì đều dẫn theo người nhà xuất phát Đến khu vực thành thứ ba Nhưng người thực sự ở lại đây Với cơ bản đều là những người Không có tiền, không có cửa Mặc dù là vậy Sau khoảng thời gian ngắn thích ứng Với triều huy đại thành Đồng thời biết được sự phân bố Của các thành lũy giải cấp trong thành Đại đa số người ở Vân Bộng Thành Cũng như những nạn dân từ đời khác Trốn đến đây lánh nạn Đã ngay lập tức lập ra chi hướng Nỗ lực làm việc, kiếm tiền Để chuyển đến khu vực thành thứ ba Đây là một chuyện rất thực tế Thế đổi một môi trường sống tốt đẹp hơn Là gen và động lực Đã cắm rễ trong sườn cốt Của tất cả mọi sinh lịch Nếu không tại sao Ngay cả một ta thân như Bạch Khâm Vân Cũng phải âm thầm qua sông chứ Lâm Bác Thần không níu giữ Những người này Dù sao thì tiền cũng đã tới tay Không mất nhiều thời gian Lâm Bác Thần đã từ chối khéo Hết lời mời của các phú hảo không muốn vào khu vực thành thứ ba tìm tức hắn ở lại đây đồng cam cộng khổ với mọi người cũng nhanh chóng lan truyền trong doanh trại khắp nơi trong doanh trại đều vang lên tiếng cảm kích những thường dân đường thiện vô cùng cảm động đối với bọn họ mà nói có lâm bắc thần tọa trấn mới là nguồn gốc của cảm giác an toàn lớn nhất lâm đại thiếu không chút hồi hộp đã thu hoạch được một ngàn làn sóng sức mạnh tín ngưỡng căng nóng hầm hập và điên cuồng hơn. Đương nhiên đây là một trong những nguyên nhân khiến cho hắn lựa chọn ở lại đây. Trong thời gian nửa ngày tiếp theo, người dân Vân Mộng Thành bắt đầu điên cuồng lao động. bọn Họ nhanh chóng khai khẩn vùng đất hoang rộng hơn 1000 mẫu này, xây dựng một vòng hàng rào bằng gỗ ở ngoại vi, rồi lại đào giếng trong doanh trại dựng kiểu vải nhà tranh. Một doanh trại đơn giản nhưng ấm cúng đang bắt đầu hình thành. Tới buổi chiều, Doanh trại Vân Mộng Thành đã đón tiếp một đợt khách đầu tiên, là một học viên Vân Mộng được đạt tuyển vào học ở Triều Huy Đại Thành. Mẹ Như Yên, Vương Hình Dư, Tạ Khâu Vô Song, Chu Khả Nhi, Thường Tuyết Sơn, Tô Tiểu Nghiên đều đã xin nghỉ phép trong cương vị là học viện tương ứng của mình, vội vã tới đây. Còn mang đến một số vật tư sinh hoạt mà mình đã nỗ lực gom góp. Bạn học Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vương hình dư thân mặc một bộ giáp trụ chế thức của quân đội, dáng người duyên dáng uyển chuyển, trông như thế hiền ngang. Toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy khí phách anh hùng, mà một thiếu nữ bình thường khó có thể có được. Nói xong tiến đến ôm Lâm Bắc Thần một cái thật chặt. Ô, Vương mỹ nữ đã trải qua cái gì lại trở nên cởi mở như vậy chứ? Lâm Bắc Thần không hề tỏ ra yếu thế chút nào, cũng cho một cái ôm thật chặt cuối cùng bởi vì vương hình dư bị đôi tay siết chặt và phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp hàn bệnh miệng cưỡng buông tay nói à bạn học vương không bây giờ nên gọi là vương tướng quân mới đúng chứ đã lâu không gặp người lại lớn hơn rồi ô oh, đại mỹ nhân đấy hai binh sĩ đi cùng với vương hình dư đều trợn tròn cả mắt lên đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lãnh tuyết tu la khiến cho mọi hải tộc nghe tin đã sợ mất mật trên chiến trường Vương giáo úy. Người được đánh giá rất cao trong quân đội triều huy vệ lại có thể nở nụ cười nhiệt tinh với một nam nhân như vậy. Chẳng lẽ là có gian tình gì? Thành bài trục mã sao? Trong lòng hai người nhất thời thiêu đốt lên một ngọn lửa bạt quái hừng hực. Lâm đại ca cuối cùng người cũng đã đến triều huy đại thành rồi. Mẹ dự yên vẫn trầm mặt như trước nhưng cũng nhẹ nhàng tiến lên ôm lấy lâm Bắc thần. Trong đôi mắt xinh đẹp cố gắng che giấu Sự phân khích của mình Dùng như tỉnh nhân thời học sinh gặp lại nhau Ngay cả một ánh mắt Cũng khiến cho trái tim nàng đập thình thịch Và thẹn thu Các bạn học cũ khác Cũng đến ôm lấy Lâm bác thần Và những lúc như vậy Cũng chỉ có cây ôm Mới có thể thể hiện được sự ngưỡng mộ Đối với Lâm bác thần Khác với những người khác Thân là đông đảo học viên đến từ Vân Mộng Thành Bọn họ lúc nào Cũng chú ý đến tin tức của Vân Mộng Thành lúc đầu Khi chiến báo về việc hải tộc chiếm hãm Vân Mộng Thành đừng truyền đến Rất nhiều học viên của Vân Mộng Thành Cần như ngất đi Vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, Đứng bên giường dưới ánh trăng Đều không kìm được nước mắt Nóng ruột, nóng gan Lò lắng cho người thân ở quê nhà Sau đó liên tục có thông tin truyền đến Cục thế của đế quốc Ngày càng không được lạc quan vốn cho rằng sẽ phải xa cách người thân mãi mãi. Không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại có thể dẫn theo hơn một vạn người thoát khỏi khu vực chiếm đóng của kẻ thù, sống sót bước ra ngoài. Đây quả thực là một kỳ tích. Năm người vương hình dư hiện tại vô cùng hạnh phúc vì lúc đầu Lâm Bắc Thần đã lựa chọn ở lại Vân Mộng Thành mà không bị thuyết phục như bọn họ, tiếp nhận đặc tuyển đi đến Triều Huy Đại Thành học tập và tu luyện. Điều chỉ lúc đó Lâm Bắc thần rời đi mất định sự bảo vệ của hắn Hết rằng hơn một vạn cười phân bổng thành trước mặt này Sớm đã biến thành xác mối xương khô Căn bản không còn cơ hội Sống sót đến tận đây Vật tư trong thành hiện nay Rất eo hẹp Trong thời gian ngắn Hội bạn học trúc viện phái chúng ta Chỉ có thể quyền góp được những thứ này Sau này chúng ta sẽ từ từ nghị cách Vân Hình Dư nói Lâm Bắc thần dương dương đắc ý nói Không sao, bây giờ ta có tiền, vừa rồi chỉ mới chi ra một khoản nhỏ thôi, ha <cười> ha cứ từ từ mua là được rồi. Đã đến đây rồi thì đừng vội vàng rời đi, chúng ta khó khăn lắm mới gặp mặt, không sai không về, người đâu, cung công, lấy rượu ra đây cho ta. Lâm Đại Thiếu Gia sống xào hỏa, rượu ngon mồi béo đường nhiên là không thể thiếu. Vừa hay nhân cơ hội các bạn học đến thăm, trực tiếp tổ chức một hoạt động ăn mừng quy mô nhỏ, ngày trong trại. Không khí cực kỳ náo nhiệt. Mà cho đến khi trạng phảng tối, khi cánh cổng của khu vực hành thành thứ ba sắp đóng lại, các học viên mới đứng dậy cáo tử. Đúng rồi các bạn học, có một chuyện rất quan trọng. Ta chuẩn bị xây dựng đại học viện sở cấp số 3 Vân Mộng ở trong triều huy Đại Thành. Các người có kiến nghị gì không? Chẳng hạn như lựa chọn địa điểm, thủ tục, đăng ký bằng cấp, vân vân. Trước khi tiến biệt, Lâm Bắc Thần lại hỏi. Phương Hình Dư, Mẹ Như Yên và những người khác nhìn nhau. Xây dựng lại học viện sở cấp số 3 Vân Mộng sao? Tại sao phải làm như vậy? Các học viên kia kinh ngạc hỏi. Lâm Bắc Thần lập tức nghiêng đầu một góc 45 độ nhìn mặt trời, đang lặn xuống, chăn chứa tình cảm bắt đầu diễn kịch. Trong trại có rất nhiều trẻ nhỏ và thiếu niên, bọn họ xuất thần nghèo khó. Trong một khoảng thời gian rất dài, có thể không vào được khu vực thành thứ ba. Không có cách nào đi học được cả Ta không thể trơ mắt nhìn bọn chúng Bỏ lỡ thời điểm tốt nhất Để học tập và rèn luyện Cho nên ta muốn xây dựng lại trường Để bọn chúng có cơ hội Được tiếp nhận sự giáo dục và chỉ dẫn Trí thức thay đổi vận mệnh Tu luyện thay đổi phận mệnh Ta Tuyệt đối không cho phép các thiếu niên Của Văn Mộng Thanh Cánh còn chưa kịp mở Đã bị bẻ gãy Ta đã từng là một công tử ăn chơi trác táng Một kẻ phá già trị tự, một kẻ xấu khiến vân bổng thành gà bay chó chạy. Nhưng người dân vân bồng thành đã dùng trái tim và vòng tay rộng lớn mà tiếp nhận ta. Ở thùng lũng thấp nhất của cuộc đời ta, quan họ đã ủng hộ ta, vỗ tay và mỉm cười với ta. Bây giờ ta phải báo đáp cho quê hương. Trong tất cả các phương pháp xây dựng đại học viện, bồi dưỡng thiếu niên chính là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra để báo đáp được. Lầm đại thiêu gia mạnh mẽ nón Mặt trời lặn phía chân trời Tỏa ra ánh sáng đỏ vàng Chiếu lên trên người hắn Khiến cho thiêu điện anh Tuấn vô sau này Giống như một vị thần toàn thân Được thần quang bao phủ Vương Hình Dư, Mẹ Dư Yên Và các học sinh khác đều cảm động sâu sắc 5 người sở ngân Liêu khải hải Phản quỳ bẩn nghe thấy những lời này Cũng vô cùng cảm động Những người dân vân bộng thành xung quanh Cũng cảm động sâu sắc một luồng sức mạnh tinh thần vĩ đại vào lúc này khiến cho mọi người đều có xung động muốn quỷ xuống khấu đầu hành lễ. Đây chính là niềm tự hào của người dân Vân Mộng Thành. Đây chính là con của thần bước ra từ Vân Mộng Thành. Rất nhiều người Vân Mộng Thành trong khoảnh khắc này đều có cảm giác muốn khóc. Bọn họ cảm thấy rằng mình có thái đức gì mà có thể gặp được một vị thiên niên thiên kiêu có tâm lòng sòn sắt đến như vậy. Còn Vân Mộng Thành Lại có tài đức gì Lại có thể có được một đứa trẻ trọng tình trọng nghĩa như vậy Lâm Bắc Thần nói xong Không khỏi nhào mắt lại Ô hô Tại sao anh nắng chiều tà cũng chói mắt đến như thế Ta lại sai lầm Khi chọn từ thế làm màu này rồi Quay về nhất định Phải mua một cái kính rầm trên áp tà bảo với được Nhưng mà những gì mà mình nói vừa rồi Hiệu quả rất là tốt Đám theo đứa xinh đẹp Vương Hinh Sư này Có phải là đã bị cảm động ngay lập tức rồi không? ha hà nhanh, ngoan ngoãn màu lẹ, trở thành tín đồ của ta đi. Sức mạnh tín ngưỡng của các thiếu nam thiếu nữ thiên tài này còn ngon miệng hơn so với người bình thường. Cuối cùng 5 người vương hình sư rời đi xong sự cảm động. Các sinh viên vốn cho rằng bình ngật triều huy Đại Thành giết kẻ thù và bảo vệ tổ quốc. Điều này đã thể hiện được phẩm cách và ý chí kiên cường bất khuất của người Vân Mộng Thành đã làm được tất cả những gì mà các thiên hiền của thời đại này nên làm. Nhưng so với Lâm Bắc Thần, quả nhiên là còn kém rất xa. Ngay cả Vương Hinh Dư, Dành tiếng vang dội nhất, trên đường trở về cũng chìm vào trầm tư và im lặng sâu sắc. Tiến vào thành, mọi người tạm biệt và chia tay nhau, trừ vị vì... Mễ Dư Yên, người trước giờ luôn rất trầm lặng, ít nói, đột nhiên ở phía sau đám đông lớn tiếng nón. Các học sinh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía thiếu nữ, có mái tóc dài màu vàng nhạt. Mẹ dự nhiên siết chặt nắm đấm tinh tế và khéo léo của mình nói, chúng ta cũng phải nỗ lực lên. Dòng nói của nàng lanh lảnh vang vọng dưới cổng thành, nhân những hạt trần trâu pha chạm vào nhau dưới tiêu hoàng hôn cuối cùng phía chân trời. Buổi tối hôm đó âm u và ảm đạc. Trại Văn Mộng lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí chiến tranh ở Triều Huy Đại Thành. Hai tộc đã phát động Tổng cộng bốn cuộc tiến công trong đêm. Tiếng trống chiến và tiếng hét giết trên bức tường thành. Cũng kéo dài bốn lần. Lâm Bắc Thần bị đánh thức từ trong giấc mộng đẹp. tức giận đến mức suýt chút nữa muốn tung cánh bay đến lầu trên tường thành. đây phá hỏa Tiễn Kiều 69 ra, bắn một phát, chết mịa nó. Buổi sáng sớm, mặt trời lên cao. Lâm Bắc Thần ngáp dài bước ra khỏi căn lều sang trọng. Năm người trẻ tuổi mặc y phục rách rưới bị đám người cùng công đem xuống trước mặt Lâm Bắc Thần. Thiếu già, mấy đồ chó này tôi hôm qua đèn vào trong xoanh trại trộm đồ, bị các huynh đệ tuần trả bắt được đấy. Cùng công nói, tha mạng, quy nhân tha mạng cho, bọn ta chỉ là đói quá. Tiểu nhân ở trên có mẹ già, 18 tuổi, dưới có trẻ con nhỏ, 80 tuổi. Mấy người trẻ tuổi với giọng nói kỳ quái, răng vẻ trông xanh sao vàng vọt. Gầy gò dinh dưỡng không đầy đủ Quỳ xuống trước mặt Lâm bắc Thần Không gừng khấu đầu Sợ hãi đến mức rùn lạnh bậy Vừa nhìn qua chính đàn đạn dân xung quanh đây Lâm bắc Thần vuốt cầm Cho bọn họ mỗi người bột viên Bác Thần dược hoàn Sau khi ăn xong Thì bắt đi làm việc Biểu hiện tốt thì buổi tối thả bọn họ về Lâm bắc Thần nói Không, tha mạng cho ta Quý nhân Là mẹ già 80 tuổi, trẻ nhỏ 18 tuổi Ta, ta nói nhầm, ta nói nhầm. Không, không, ta không uống thuốc độc đâu. Mấy người trẻ tuổi vô cùng hoảng sợ, cũng không biết bác thần dược hoàn trong truyền thuyết chốt cuộc là thứ gì. Nhưng vừa nghe thấy tên thì có vẻ rất đáng sợ nên phùng vẫy gạo thép. Nhưng làm sao có thể đánh bại được một con người máy móc như cùng công chứ? Mịn người của đội thành quản kéo xuống như diều hâu vô gà ngay tại chỗ. Âm thanh kinh hoàng gào thép kéo dài từ doanh trại phía xa chuyển ra. Điều này khiến một số dân tị nạn đang trốn ở phía xa bên ngoài doanh trại vân bổng Thành đột nhiên biến sắc, kinh hoàng khổng ngớt. Bên ngoài doanh trại, Sơn ca, chuyện này là sao vậy? Năm người dị cầu tử E Thà lành ít dữ nhiều rồi. Đúng vậy, chúng ta xông vào cứu người đi. Xông vào, đến đầu mà sông vào à? Trong Văn Bộng Trại chính là cao thủ võ đạo chân chính. Bên người chúng ta trói chung với nhau Còn không đủ nhét vào kẽ răng của người ta Đáng ghét mà Nhưng người vân mộng này Y phục chỉnh tề Ai nấy đều to béo Đáng tiếc chúng ta chỉ có thể nhìn Mà không ăn được Thật là tức chết Chỉ bằng đợi thêm vài ngày nữa Đến khi các võ giả trong trại Đều đã rời đi đến khu vực thành thứ ba rồi Thì chúng ta lại ra tay lần nữa đi Đúng vậy Các thủ võ đạo không thể nào Cứ ở lại trong khu vực thành thứ hai Chim không thèm ị này mãi, chừng người tuyển công tới đi, <cười> sớm buồn gì thì cũng sẽ bị những phụ hộ quyền quý kia mời chào đi thôi. Một đám dân tị nạn thì xàm rách trưới, nhưng vẻ mặt hùng tợn, trốn phía sau gõ đất bên ngoài doanh trại, nghiến răng nghiến lợi bàn luận. Nhóm dân tị nạn này dường như là số lượng không ít. Trở đến buổi trưa, bên ngoài doanh trải vần bộng đột nhiên trở nên náo nhiệt hẳn lệch. Lâm Bắc Thần đang viết viết, vẽ vẽ trong liều của mình. Suy nghĩ ra bản vẽ thì cộng xây dựng Học viện Sở cấp số 3 trong tương lai. Kết quả bị ảnh hưởng bởi tiếng cầu nào đáo nhiệt bên ngoài. Ai đang làm ẩm mỹ ở bên ngoài thế? Hắn với vẻ mặt có chịu nói. âm ý khiến mạch suy nghĩ của ta rối tung cả lên. Phải làm sao để làm màu cũng quên mất. Đều cứ tiếp tục như vậy. lại bị mắng là rót nước. Thiếu gia Là người của khu vực thành thứ ba Tới tuyển công nhân Tiên tiên đi ra ngoài một lúc liền bước vào báo cáo Tuyển công à Lâm bắt thần mắt sáng lên Đi ra ngoài xem thử Hắn đi đến cổng trại nước nhìn Chỉ thấy một hội nghị quy mô nhỏ Có hình dạng đã hình thành Hàng trăm đội tuyển công Đến từ khu vực thành thứ ba Đang phải các săn hàng tuyển người Sục sôi ngất trở Đội vận chuyển tiền chớp Tuyển công 50 người Yêu cầu trẻ tuổi cường tráng, tốt nhất là người tu luyện huyền khí, nội công dung việc, thì vận chuyển vật tư thời chiến, mỗi ngày một tiền bạc, ba cái màn thẩu, thanh toán trong ngày. Phiên cứu thần thuận đội, tuyển công 20 người, yêu cầu cao thủ cảnh giới võ sư, mỗi tháng một tiền vang, bao ăn ở, mỗi tháng được nghỉ ba ngày. Nội dung công việc, phục vụ an ninh cho quý tộc ở khu vực thành thứ ba và thứ tư, tính rủi ro rất thấp. Huỳnh hòa trung cảm từ độ Số lượng tuyển công không giới hạn Không yêu cầu Nội dung công việc cực kỳ nguy hiểm Báo danh lập tức nhận được một đồng tiền vang Mới cân gạo Nếu như bạn không có thành thạo một nghề Lại muốn nuôi gia đình Thì đừng có bổ lỡ nó Phong thị thành y sưởng Tuyển dụng 3 mấy nữ công nhân Yêu cầu nữ công xuất sắc Tuổi từ 14 đến 40 Mỗi tháng 10 tiền vang bao ăn ở Mỗi tháng được nghỉ 3 ngày túy hòa đầu, thu mua 10 ông nữ, yêu cầu vóc dáng cần đối, được giả trắng trẻo, đường nét tinh tế, giá cả có thể thường lượng, ưu tiên những người đã từng ở học viện sở cấp. Trong phục của lô bộ gia nhận 4 nhà hoàn, hiệp hội huyền văn tuyển 10 người dọn dẹp, hiệp hội chân chạy vặt tuyển 20 nhân viên chạy vặt, chân tay khỏe mạnh, ưu tiên người tu tuyển huyền khí phong hệ, viện vụ lão sư tuyển người học việc. Đủ đoạn gian hàng yêu cầu tuyển dụng được viết rất rõ. Còn có những anh chàng lớn giọng đang cố trống cổ hét âm ý để thu hút mọi người đến đăng ký. Lâm Bắc Thần đứng trước gian hàng của Tú Hoa Lâu, đôi mắt nhèo lại. Ồ vị công tử này, này là đến để bán người sao? Một gã trùng điên râu dê, ánh mắt rơi vào người kỳ tử xinh đẹp, tiến tiến bên cạnh Lâm Bắc Thần. Lập tức hai mắt sáng đêm, không khỏi âm thầm khen ngợi tuyệt phẩm, giả trắng, ngực to, eo thòn, chân dài, khuôn mặt thanh tú thuận khiết. Một thiếu nữ như vậy, đừng nói là trong túy xuẩn lầu, chứ dù có ở trong tứ đại minh quán của khu vực Thành Thư Bà, cũng có thể tranh được vị trí đầu bảng. Hắn theo mạng năng coi Lâm Bắc Thần như một công tử xa suốt đến bán tỷ nữ Người như vậy hắn đã gặp qua nhiều rồi. Trước đây có lẽ cũng được coi là nhân vật số một ở địa phương này. Nhưng sau khi trải qua sự tàn phá của chiến tranh, lặn đôi đường xa đến Triều Huy Đại Thành, tiền vàng trong tay đã tiêu sạch, lại không có khả năng kiếm tiền, không thể tiếp tục cuộc sống được nâng niu triều chuộng, chỉ đành bán người bán vật, những thứ có giá trị trên người. Tì nữ nô bộc hầu hạ bên cạnh, toàn bộ đều bán hết, cuối cùng vẫn phải chế đói. Đương nhiên, ánh mắt của tên râu dây quay trở lại, trên người của lâm bác thân, càng nhìn càng thích kinh ngạc, Người đừng nói Tên tiểu bạch kiểm này cũng đẹp trai xuất chúng Không chỉ đẹp trai Mà còn có một khí chất tuyệt vời Mi Nam hiếm thấy như vậy Ở trong triều huy đại thành Cũng không nhiều đâu Nếu như cung mùa hắn về Điều chỉnh này một chút Tặng cho các đại quý nhân có sở thích đặc biệt Chà chà chà kiếm bộ tiền đấy Vừa nghĩ đến đây Nụ cười trên khuôn mặt của tên trầu gì Càng trở nên rạng rỡ hơn Vì công tử này đừng ngại Thế đạo khó khăn, cuộc sống ai cũng có lục bực bạch. Chỉ cần có thể hạ quyết tâm, tráng sĩ bẻ gãy tay, có khi được trở lại ngày xưa, có được những thứ khác càng quý giá hơn. Nói đến đây, tên râu dê lại liếc nhìn thiến thiến, cười híp mắt nói. So với việc sống sót, thì có tính là gì? Lâm bác thần liếc mắt, nhìn tấm biển trên quầy hàng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tên râu dê còn cho rằng vị quý công tử này, Đã bởi vì không kéo mặt mũi xuống được Đập tức cười nói Vì công tử này Thực ra ngài cũng không cần phải khó xử như vậy nữ nhận đây mà Không là gì cả <cười> Ngài bán nàng cho ta Chúng ta thực ra cũng coi như cứu nàng ta Dù sao thì ở túy hòa lâu Nàng có thể ăn no mặc ấm Nếu như ở bên cạnh ngài Bang Một cái tát giòn giã vang lên Thiên thiên cuối cùng cũng không nhìn được nữa Sợi tài tát cho tên râu dê này một bàn tay Thực sự tực quá mà Đại còn dám nói lời này trước mặt thiếu gia Còn dám suối dục thiếu gia bán mình à Có thể nhận lại Nhưng không thể nhận nhục được Chứ dù thiên thiến có tính khí tốt Suốt cuộc vẫn không thể nhịn được Còn tên râu dê Bị tát cũng đập tức choáng váng Người để dám đánh ta sao Tiểu tiện nhân này Trong mắt của hắn đập tức Phun ra lửa giận Ở phía sau sàn hàng, một đam nhân cao to vạm vỡ đang nằm trên ghế tựa chợp mắt. Lúc này cũng chậm rãi mở mắt ra. Trên mặt hiện ra vẻ hung tợn. Người đâu mà bắt tiểu tiện nhân này lại cho ta? Tiền râu xe không thể nhịn được. Một tên nữ tị nạn chết tiệt để dám đánh mình ư. Tốt lắm, ta đã ăn một cái tát này rồi. Bán thân cũng không cần trả tiền nữa. Tiểu tiện nhân quay về từ từ dãnh rũ. Còn tên tiểu bạch kiểm này Bắt lại luôn cho ta Tên đầu dây hùng hãn nói Nam nhân cường tráng nằm trên ghế dựa Chậm rãi đứng lên Giữa mùa đông vậy mà trên người Lại mặc một cái áo lót Trong tay con cầm quạt Không ngừng vất vất Giang vẻ như thể trời thật là nóng Ánh mắt của hắn giống như Một con ác lang nghiện trọn người Rơi trên người của lâm bác thần và thiến thiến Đặc biệt là khi rơi vào Người của thiến thiến Lên lên vẻ dâm uế tàn bạo Không chút che giấu Nạn dân mới tới Quả nhân không làm rõ tình huống Năm nhân cường tráng sùa tay nói Nghe lời hội trưởng quỹ nói Tóm hết bọn họ đi Bốn võ sĩ khác Thân mặc kinh trang màu đen Lào tới Những người ở gian hàng bên cạnh Không khỏi lộ ra vẻ hả hê Trên đội đạo của người khác Tuy xuân lâu có thế lực không nhỏ Ở khu vực thành thứ ba Đằng sau có một vị quý nhân chống lưng, hành sự thô lỗ và trực tiếp. Đừng nói là những nạn dân này, ngay cả rất nhiều thế lực ở trong khu vực thành thứ ba, cũng tức giận mà không dám nói gì. Tên tiểu bạch kiểm này chọc giận đến túy ruồn lộc, đúng là xui xẻo tám đời. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, ba, ba, ba, bốn cái bà tai giòn giã vang lên. Bốn võ sĩ đao tới, đều bị thiên tiến trong mỗi người một tát. Hả? trong mắt của nam nhân cường trắng lóe lên một tia vui mừng tôi vì không yếu ha ha ha tốt lắm một nữ nô như vậy giá cả còn cao hơn <cười> không ngờ rằng hôm nay lại gặp anh như thế lại có thể gặp được một tuyệt phẩm với dáng vẻ rất vui mừng hắn sải bước lên viết trước thiên thiên nghiêng đầu nước nhìn công tử nhà mình giống như giò hỏi lâm mắt thần giang tay ra với nàng nói cứ đánh thoải mái Đánh chết thì ta chịu cho Thiên thiến ngay lập tức trở nên phấn khích Tuy rằng thời gian tu luyện của nàng không có dài Nhưng mà bù lại có Thiên phú xuất chúng Còn có một vị công tử cập bắp đùi che chở cho Cho đến nay nàng đã dùng tài nguyên tốt nhất Tu luyện công pháp tốt nhất Cho nàng tiếp chiêu với cường giả cấp tổng sư võ đạo Thậm chí còn được thiếu ra Đưa vào trong không gian thử luyện huyên trận Để chiến đấu với quái vật Hôm nay, nàng đã làm một tiểu cao thủ cảnh giới võ sĩ cấp 9. Điều duy nhất còn thiếu là kinh nghiệm thực chiến. Còn hôm nay, cuối cùng cũng đã có cơ hội. Thiên thiến rút thành tiểu ngân kiếm mà tiêu gia đã đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Ngân quang lạnh lung. <cười> tiểu cô nương lại còn biết chơi kiếm mà. Nam nhân cường tráng thấy vậy, nhếch miệng cười, đưa tay ra chạm vào mặt thiên thiến. Để cả cà, cà ta đây sợ thử xem Có mềm không nào Hắn là cao thủ cảnh giới võ sư Đối mặt với cảnh giới võ sĩ nhỏ bé Đương nhiên là không để tâm nhiều lắm Tìm chết Thiên thiên nảnh lùng hét lên một tiếng Chồng gần kiếm trong tay đâm ra Kiếm quảng lóe lên Màu từ bắn tung tóe Nam nhân cường tráng ôm cổ tay Hét lên thảm thiết Lào đảo lùi về phía sau Chỉ là một chiều Hắn đã bị thiên thiên đâm một kiếm vào cổ tay bàn tay phải lập tức rị máu hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận tiểu tiện nhân người dám giọng nói còn chưa dứt kiếm thứ hai của thiên thiến đã đâm ra nam nhân cường tráng vô cùng hoảng sợ nhanh chóng thúc động huyền khí trợ tay rút trường kiếm từ thắt lưng ra nói tiểu tiện nhân lão tử cho người biết tay xẹt xẹt xẹt chỉ trong khoảnh khắc tiếng trường kiếm va chạm càng càng vang lên dài đặc Không rất biển tàn Trong không khí mơ hồ Có tia lửa bắn tung tóe. Những người tuyển công đang hả hê Trên đội đọc của người khác Nhìn thấy cảnh này Đều không khỏi kinh ngạc Không ngờ rằng thiếu nữ yếu điệu này Thực lực lại không hề yếu Có thể đánh nhau với song đầu xa trịnh giá Đây không phải là một tình được bình thường rồi Tên đầu dê sau khi kinh ngạc một lúc Lập tức hừng phấn run rẩy Mà đứng lên Tốt, tốt quá rồi thực lực càng cao càng tốt. Mặt nữ tử như vậy về huấn luyện một trận, chắc chắn có thể bán ra với giá cao ngất trời. Trong dáng vẻ của thiếu nữ, rất quan tâm đến tên công tử mặt trắng vô dụng bên cạnh. Tới lúc đó dùng tên tiểu bạch kiểm này làm con tin, không sợ nàng ta không đi vào cuộn phép. Đôi trường trịnh, cẩn thận một chút, đừng đả thương nàng ta, phải hoàn chỉnh nguyên vẹn. Tên giàu dề lớn tiếng nói, Tuy nhiên song đầu xà trịnh xá Cũng là con nỗi khổ không nói được Hắn rõ ràng là cảnh giới Tông sư Nhưng cầm kiếm trong tay Dẫu hết thực lực bộc phát Nhưng căn bản không thể áp chế được thiếu nữ này Trước tiên không nói Đến kiếm pháp điêu luyện của thiếu nữ Tại sao huyền khí cảnh giới Võ sư trong cơ thể nàng ta Lại liền miền không rất như vậy chứ hơn nữa rõ ràng Là dáng vẻ yểu điệu Trần yếu tanh mềm Nhưng sức mạnh thể chất Lại lớn đến mức đáng kinh ngạc Vượt xa hắn Mấy quả có mấy chiều Trịnh Gia đã chấn động đến mức Nửa người phát tề Do sự áp chế kiếm thế liên tục của thiên thiến Hắn thậm chí còn không thể nào Mở miệng nói chuyện được Có một âm thanh nhẹ nhàng vang tình Canh tay cầm kiếm bay ra ngoài Xong đầu xà trịnh Gia hét lên Loạn trọng ngã xuống đất Tay trái cầm kiếm của hắn Đã bị chém đứt cùng khỉu tay Bại rồi xung quanh vang lên tiếng kinh hô, thấy ra không hay rồi, không dừng lại được. dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Thiến Thiến thực chiến, không ngờ rằng kiếm pháp do công tử truyền dạy lại mạnh mẽ đến vậy, cũng không ngờ đối phương đây là một tên tốt mã rẻ cùi, không chịu nổi một đòn, không cẩn thận đã giống như gọt củ cải, chặt đứt cánh tay của đối phương, trong lòng lập tức lo sợ. cái gì ôi là trời! Bây giờ thì có rắc rối lớn rồi. Xung quanh vang lên tiếng tinh hồ. Biểu hiện phấn khích và kích động trên khuôn mặt của tên râu dề nhất thời ngưng tụ lại. Gáy gò. Cái tên phế vật trịnh giá này lại không phải là đối thủ của một thiếu nữ. Tiểu tiện nhân, người tỏ gàn lắm, lại dám đả thương người của tí hoàn lầu chúng ta. Người toi rồi, toi rồi. Không có một ai ở khu vực thành thứ hai, thứ ba có thể bảo vệ được người. Người... Tên râu dây vừa kinh ngạc vừa tức giận nói Hắn vốn dĩ Cũng là lão giang hồ Nhìn mặt mà nói chuyện Nhưng lần này tới lúc này rồi Hắn vẫn khăng khăng Không ý thức được một thiếu nữ Có thực lực kinh người như vậy Lại chỉ là người hầu Vậy thân phận và địa vị của chủ nhân kia Không đơn giản đến mức nào trước Cũng không thể trách hắn Là có nguyên nhân Một là bởi vì cuộc tuyển dụng ngày hôm nay Là ngày thứ hai Người vân bộng đến Triều Huy Đại Thành Nhưng người có thần phận địa vị thực sự Sớm đã tiến vào khu vực thành thứ ba ngày hôm qua rồi Hay là vân bộng thành chẳng qua Chỉ là một tiểu thành hẹo lánh Có thể có đoạn nhân vật gì chứ? Các cuộc tuyển công xưa này đều là như vậy Cũng bởi vì hắn đã quen hoàn thành trong khu vực thành thứ ba Cho nên mới nhất định mật đi sự cảnh giác đáng lẽ phải có Lúc này không những không phát giác được nguy hiểm mà ngược lại còn thẹn quá hóa giận, gào lớn chuẩn bị dùng thế lực trấn áp người khác. Mẹ nó, thật ôn ào. Lâm Bắc Thần không kiên nhẫn vẫy thành nói, giết. Trên khuôn mặt xinh xắn thanh tú của thiên thiến vũng dĩ vẫn còn có chút lo sợ. Ngay lập tức lé lên một tia sát khí mãnh liệt. Căn bản không chút giò dự, thân hình lé lên xuất ra một kiếm. Tên râu dây trợn tròn mắt Đôi tay theo bản năng che cổ họng. Máu tươi từ trong kẽ tay rỉ ra. Người, ta, các ngươi Hắn không thể nào tin nổi, nhìn lâm bóc thần. Rồi lại nhìn thiên tiến Hắn còn nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ phải chết. Tên đầu dây vội lực ngửa mặt ra sau rồi ngã xuống. Phọc, ngã xuống đất. Cứ như vậy mà tắt thở. song đầu xà trịnh xá ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này. Kinh hại đến mức đầu toát mồ hôi lạnh, ngay cả tiếng hét cũng đột ngột dừng lại. Hoàng sợ nhìn đôi chủ tới tuấn tú, dông nhìn nhân vật thần tiên này. Nam nhân cường tráng kia cuối cùng cũng ý thức được chuyện không hay. người người là ai? hắn liên tục lùi lại, vô cùng kinh hãi nói. <cười> câu hỏi này hỏi rất hay. lâm Bắc thần hai tay phần nhánh, dọc theo gò má vào thái dương. Rồi từ từ vuốt ngược lên trên, làm kiểu tóc búi sau đầu, bật cười vô cùng cường điệu, tốt quá rồi, cuối cùng cũng có người hỏi ra câu này. Hắn thực sự đã chờ đợi câu hỏi này quá lâu rồi. Nghe cho rõ đây, Mỹ Nam chính là ta, ta chính là Lâm Bắc Thần. Sau khi bày ra tư thế nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm và xong đầu xà trịnh xá mong chờ được nhìn thấy biểu hiện hoang hoang, hối hận, sùng bái và sụp đổ hiện ra trong mắt đối phương. Tuy nhiên, Lâm Bắc Thần á, Trịnh Xá với vẻ mặt mờ mịt nói, ta chưa từng nghe nói qua, đó là ai? Lâm Bắc Thần chấm hỏi, ý gì vậy? Tỉnh ngủ suốt vô tri này, lại có thể chưa từng nghe qua tên ta? À? Người đừng có giả vờ nữa. Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói, ta biết người nhất thời không dám tin, mình lại có thể khiêu khích một đại nhân vật như ta, ha ha ha, ai bảo người có mắt? mà không nhìn thấy thái sờn chưa? Ta. trong lòng truyện xá càng hoang mang hơn. trong đầu của hắn cẩn thận suy đi nghĩ lại vài lần, nhưng thật sự không nghĩ ra được có đại nhân vật nào có cái tên này. lâm bắc thần có chút phát điên, mẹ nó, gặp chuyện gì thế này?